Bộ truyện Phong Ma Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạchhùngcóc.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 4 Đầu Người Hiệu bạc Trương Đức Thắng là sản nghiệp của Trương Đức Lâm chuyên bán trang sức châu báo Mới sáng sớm, Mạnh Tiểu Lục đã ăn mặc trách rưới bẩn thiểu lơ ngơ đi vào Tiệm mới mở cửa, khách khứa đang ít Tiểu nhị trông thấy mạnh tiểu lục ăn mặc như thế Không kìm được bịt mũi lại Quát vọng ra bên ngoài Ê này cái đồ nhà quê à, à, Bảo ngươi đây Cái thằng nhà quê kia Ra ngoài ra ngoài ra ngoài Đây là chỗ nào chứ Không phải là cái chỗ mà hạng ăn mày như ngươi đến lượng lợi được đâu Có biết đây là hiệu bạc của ai không hả Có muốn sống nữa không đấy Khỏi cần nói Mạnh tiểu lục bôi cho mặt mũi bẩn thiểu nhem nhuốc, lại còn dán thêm râu. Gã vốn đã cao to, người phương Bắc lại trong già dặn hơn người phương Nam. Thoạt nhìn, chẳng khác nào một gã chán đời đã ngoài tam tuần. Vóc dán gã cũng không phải loại vạm vỡ chắc nịch. Nhìn khấm na khấm nấm, bộ đồ chằn chịch vết vá trên người lại càng tăng thêm vẻ nghèo hèn. Mạnh tiểu lục cúi đầu mân mê vạt áo hỏi. À, bạc cũ bao nhiêu tiền một căn thế? Tên tiểu nhị ngẩn người ra, nhắc thời không hiểu gì. Một hồi lâu sau mới hỏi, Bạc cũ với bạc kiếp cái gì chứ? Hỏi như vậy, dù là ai cũng thấy khó hiểu à. Làm gì có chuyện bạc là bán theo cân chứ. Kẻ này nếu không phải là kẻ ngô ngốc thì chắc cũng là một tên nhà quê dốc nát á. Viên quản lý nghe thấy tiếng ồn ào, ngước mắt nhìn lên, vừa khéo cửa tiệm cũng không có bận rộn, bèn đi tới hỏi. "Ông anh này, anh hỏi bạc gì vậy?" "Thì là cái loại bạc này này." Mạnh tiểu Lục đưa thổi bạc hỏi. Viên quản lý mắt nhìn thổi bạc, cầm lên tay xem xét kỹ lưỡng, ước chừng khoảng 4 lạng, chắc bạc không thuần lắm nhưng chắc chắn tinh khiết hơn đồng bạc đang phát hành hiện giờ. Cả thỏi bạc này đã chuyển sang màu đen, có dấu vết bị nước sới mòn, bên trên có lỗi dạng tổ ong hình thành tự nhiên. Đây là một thỏi bạc cũ thời xưa. Y vội vàng nói, Cái thứ này ở đâu ra vậy? ở vớt được đấy. À, tôi là người Hà Nam, đến uh, Thượng Hải Kém An. Ngày trước thì tôi phát được một cái hòm ở dưới sông Hoàng Phố. Bên trong có bạc này nè. Nhưng á bạc này thì không có thể tiêu luôn được. Mới mang đến hiệu bạc để hỏi xem đổi được bao nhiêu tiền. Mạnh Tú Lộc cúi đầu nói. Viên quản lý hơi nhướng mắt lên rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi tiếp. "Vậy anh có bao nhiêu? Lại hỏi một cân bao nhiêu tiền?" chẳng lẽ cả hòm ấy toàn là bạc hả? À, đúng rồi đó. Tại sao ông chủ đây biết thế? Chẳng lẽ ông biết bấm độ toán hả? Vậy chắc ông là người tốt rồi. Tâm không thiện thì không thể luyện thành bản lĩnh liệu sự như thần được vậy đâu. Giờ nãy tôi đánh chỗ tiệm đổi tiền, bọn họ cười tôi thôi. Tôi cứ gặn hỏi mãi, họ bèn nói là loại bạc này cùng lắm chỉ trả tôi mấy hồ một cân thôi. Thế chẳng phải coi tôi là bậc thằng ngốc à. Tôi định bỏ đi thì bọn họ mới nói là một đồng đại dương là là cao nhất rồi. Ông chắc chắn là không có gọt tôi phải không? Ông nói xem bọt này bao nhiêu tiền một cân. Mạnh tiểu lục giả bộ ngốc nghếch hỏi nên quản lý gây thầm trong bụng, đúng là một tên nhà quê nè. Phỏng đoán của tiệm khác không tin tên này nên mới đùa cợt như vậy. Đừng nói một gân, chỉ riêng thoải bạc này thôi thì ít ra đáng giá cũng là 10 đồng đại dương rồi. Bỏ rẻ thì cũng phải đổi được hơn 8 đồng đại dương. Từ đây suy ra, một gân ít nhất cũng phải là 25, 26 đồng đại dương mới mua được. Vì vậy, y bằng nói À, ít nhất cũng phải một đồng rưỡi đó Ờ vậy mới phải chứ Thế nhờ ông đổi cho tôi một thỏi bọt ấy trước được không Giờ tôi về nhà lấy chỗ cần là à, ngờ mai đem đến cho ông nha Ông xem thế có được không Mạnh tiểu lục vội vàng nói Viên quản lý hân hoang hứa hẹn lập tức thanh toán tại chỗ Đưa cho mạnh tiểu lục tám hào Rồi nhìn theo bóng gã đi xa dần Tên tiểu nhị sẵn lại gần hỏi À quản lý Phen này chúng ta lợi to rồi hả Tiền này là nhập vào Vào quỷ hay là, là là Cái thằng ranh con Nhà ngươi cũng lắm trò lắm Trước tiên thì nhập quỷ đã Nếu ngày mai mà hắn mang đến Nhiều lúc đấy rồi tính Không có thiếu phần của ngươi đâu viên quản lý cười gõ lên đầu tiểu nhị một cái Kỳ thực Việc làm ăn béo bở nhất của Trương Đức Lâm không phải là đóng vàng bạc trao báo trong hiệu bạc, cũng không phải là hiệu đổi tiền nhỏ đến bất người bình thường còn không biết đến kia, mà là làm bạc giả, làm giả tiền giấy, cần vốn đầu tư không nhỏ, công nghệ phiền phức mà còn dễ bị phát hiện, nhưng đồng đại dương thì khác, y có thể thu mua bạc cũ hoặc các đồng bạc hàm lượng cao rồi chế lại thành các đồng bạc có hàm lượng nhỏ thấp hơn. Những năm đầu, Các đồng bạc đều có tỷ lệ bạc rồng trên 95%. Mấy năm sau thì cũng phải trên 90%. Trong khi bạc giả thông thường cùng lắm được 50%. Chỉ cần cắn, bẻ rồi ước lượng là phát hiện ra được. Trường Đức Lâm thì khác. Tiền giả của y thông thường đều có hàm lượng bạc trên 80%. Không nung chảy ra thì không dễ gì nhận biết. Vì vậy mới có thể như nước nhỏ chảy dài tiền vào cuồn cuộn. Ngày mai Nếu mảnh tiểu lục mang đến nhiều bạc cũ, viên quản lý sẽ đánh liều bịt hết mấy cái miệng trên dưới không để Trương Đức Lâm biết chuyện, sau đó tự mình bán chỗ bạc ấy cho cửa tiệm. Nếu gã mang đến ít, thì nhất loạt phải nhập vào quỷ, dù chỉ kiếm được vài trăm đồng đại dương thì cũng là một phần công lao. Nói tấm lại là về công, về tư, y đều có phần hết. Vậy thỏi bạc đó từ đâu mà ra? Đương nhiên là do Mạnh Tiểu Lục dùng mấy đồng đại dương đúc thành rồi. Sau chuyến đi các ăn cùng mã gia và phong môn, Mạnh Tiểu Lục đã học được một số kỹ xảo để làm đồ cũ, đồ giả, cổ vật, mặc dù tay nghề gã vẫn còn rất kém cõi. Bạc là vốn thứ rất dễ làm cũ, và lại căn bản cũng không cần thiết phải làm cho cũ đi, chẳng qua chỉ để chứng tỏ nó vừa được vớt lên, phục vụ cho cú lừa này mà thôi. Nếu nói về giám định thành phần, độ tinh khiết thì viên quản lý ở Hiệu Bạc Đức Thắng chắc chắn là một chuyên gia. Có điều thoái bạc có bị làm cũ hay không thì y thực sự không nhìn ra được, vì xưa nay chẳng ai đi làm việc đó cả. Ngày hôm sau đến tầng buổi chiều muộn, mạnh tiểu lục vẫn không xuất hiện ở Hiệu Bạc. Mùa đông trời tối sớm, sắc trời tối dần. Tên tử nhị đang chuẩn bị đấm cửa thì mạnh tử lục xây lão đạo sách theo một cái bọc đi tới. Viên quản lý vừa trông thấy vội vàng đón gã vào trong. Cái bọc này nhìn không nhỏ, trông nặng trình trịch, không biết bên trong có bao nhiêu bạc nữa. Mạnh tử lục mặt mũi đỏ bừng bừng, người đầy mùi rượu. Trên y phục còn có lớm đớm vệt đỏ. Gã bước vào trong hiệu bạc, sắc mặt hầm hầm, khiến cho viên quản lý không khỏi lạnh người. Tiểu Lục quăng cái bọc kia lên mặt quầy phát ra một tiếng bật. Viên quản lý bảo Tiểu Nhị đóng cửa lại, sợ người ngoài trông thấy bọn Y giao dịch. Chuyện này mà lọt đến tay Trương Đức Lâm thì không hay chút nào. Y chậm chậm mở cái bọc kia ra, tức thì mùi máu tanh sọc thẳng vào mặt. Viên quản lý rốt cuộc cũng mở được cái nút buộc, khoảng hốt lùi lại mấy bước liền. Bên trong bọc, không ngờ lại là một cái đầu người đầm đìa máu me. Đầu người lặng lặng nằm đó, bên trên toàn là máu và vết bẩn. Nhìn tóc tay với gương mặt chắc là đầu của một người đàn bà. Viên quản lý hoảng hồn run run giọng nói Thế thế này là thế nào? Mạnh tiểu lục rút trong người một con dao cắm thẳng xuống mặt bàn gỗ dùng để tiếp khách. Bi phẩn hỏi đều tại ông, hại tôi cho toàn nhà cửa nát rồi. Không phải, có gì từ từ nói, rốt cuộc là chuyện gì? Thấy tên Tiểu Nhi đã sợ hết hồn, không làm được gì, viên quản lý đành cố hỏi tiếp. Từ từ, từ từ nói, Mạnh Tiểu Lục quát âm lên. Ông bảo tôi bọt này là đầm rưỡi một căn, tôi tin luôn, quay về nhà đỉnh lấy đem đi bán. Vừa khéo gặp một tên thu mua phế liệu, hắn nói là ha đồng một căn. Bạc ở nhà tôi liền bị hán mua hết cả rồi Viên quản lý sắp bật khóc đến nơi ừ, Vậy thì liên quan gì đến tôi chứ Mạnh tiểu lục tức giận nói Sao lại không? Sao lại không chứ? Tôi vậy hỏi là Bạc này rõ ràng là có thể đem đi đổi ở ngân hàng lớn Một căn ít nhất cũng đổi được ha chục đồng đại dương Nếu không phải tôi tin nhà ông Sao tôi lại cho rằng giá bạc chỉ có như thế? là bán cho người ta có đầm một căn à? à. người anh em này, anh nói chuyện có lý lẽ chút được không? Anh nhà anh bán cho người khác rồi, có liên quan gì đến tôi? Cùng lắm là tôi trả thêm cho anh tiền thối bạc kia thôi. Việc quản lý cũng mong có thể bỏ tiền ra để bớt việc cho yên thân. Mạnh Tú Lộc đột nhiên khóc rống lên. Tôi không có sống nổi nữa rồi, biết đi đâu mà tìm tên kia đây, đành phải tìm đến chỗ các người thôi, các người mà không gạt tôi thì lồn sao mà tôi lại bón cho tên kia rẻ như vậy được chứ, không bón nhà hắn thì tôi đã không cỡ nhau với một vợ nhà tôi rồi. Không cả nhau thì việc gì tôi phải giết hả? Giờ thì nhà tôi toan nát, vợ cũng mất rồi. Tôi không có đi tìm các ơi người, thì tôi tìm ai. Trấn cứ đâu? Tên Tiểu Nhị bí quá hóa lạnh, run rảy hỏi. Mạnh Tiểu Lục đùng đùng nổi giận, rút con dao trên mặt bàn ra nói. Đánh cẩu cần cái quái gì mà tấn cứ. Hôm nay là là tôi giết mấy người, không thì là mấy người giết tôi, không nữa thì cỏ bọn kéo lên quan, quan xử thế nào tôi nhận thấy ấy, đàn nào thì tôi cũng không muốn sống nữa rồi. Hai bên cứ giằng co như vậy một lúc. Viên quản lý nghỉ ngợi hồi lâu rồi nói. Ông anh, thôi thế này đi. Giờ thì anh cũng đã giết người rồi. Dù quang sử thế nào, anh giết người thì cũng phải đền mạng, khó mà thoát tội được. Tuổi còn trẻ mà, chết như thế thì đáng tiếc biết mấy. Hay tôi cho anh thêm 200 đồng đại dương, anh cầm lấy về quê cưới một người đàn bà khác, sinh con đẻ cái, sống cho hết đời. Anh xem như thế có được không? Mạnh Tiểu Lục không bảo là đồng ý hay không, chỉ đột nhiên khóc ầm lên, gã khóc chừng một tuần trà rồi mới lao nước mắt nước mũi nói Thế được, đưa tiền đây, tôi đây Được được, nhưng phải đảm bảo với chuyện này không có liên quan đến chúng tôi nữa nha Miệng nói không bằng không khớ, phải viết ra mới được Trong tủ có tiền, viên quản lý lập tức lấy đưa cho Mạnh Tiểu Lục, y còn viết giấy Mạnh tiểu lục bảo không biết chữ Bèn vẽ một vòng tròn điểm chỉ vào đó Cuối cùng Viên quản lý và tiểu nhị Nhìn theo mạnh tiểu lục sách cái bọc Đã được gói lại Vừa khóc vừa bỏ đi Viên quản lý thở phào Nhưng tên tiểu nhị thì méo máu nói Quản lý Giờ chúng ta đúng là vừa không trộm được gì Mà lại còn mất nắm gạo rồi Vớ vẩn Có phải là việc riêng của ta đâu? Sớm này không phải đã nộp số tiền lên rồi à? Khoảng hôm qua ta đã ghi vào sổ rồi, tại sợ xảy ra sai sót gì, không ngờ giờ lại có tác dụng thật. Thế này không phải chúng ta trộm gà không được, còn mất nắm gạo, mà là cửa tiệm trộm gà không được, còn mất nắm gạo, đúng không? Viên quản lý nói. Tên tiểu nhị vội gật đầu lia lia. À, quản lý, anh, anh Minh, anh Minh. Mạnh tiểu lục vòng đường này rẽ đường kia sau khi chắc chắn không có người theo dõi mới bắt đầu cởi bỏ quần áo. Mặc áo ngoài cái vết máu mà bị cảnh sát trông thấy thì to chuyện. Rồi gã giặt trầm rau giả vứt luôn cái mũ bông rách rưới đội đau đi. Quần chân chạy như bay trên phố. Trân Quang, tiền này cho cậu. Cậu hải dần chưa hả? Tiểu lục quăng cái túi tiền nặng trịch lên mặt bàn không ngừng dặn chân xoa tay. Mùa đông Thường Hải thực sự rất lạnh, lại còn ấm ướt, hơi lạnh nhắm vào tận trong xương cốt, gã khoác lên cái áo bông, ngồi xử bên cạnh lò một lúc lâu mới thấy người ấm lại. Trần Quang thì không sao bình tĩnh nổi, mắt cứ nhìn như đóng đinh vào đóng bạc không chạy đi đâu được, nước miếng rớt cả xuống mặt bàn mà còn không biết. Mạnh Tiểu Lục ho khẽ một tiếng nói, Tôi hỏi cậu, đã hả giận chưa? À, hả rồi, hả rồi, Tiểu Lục à, không, anh Lục à, đại ca à, tiền này đều là lấy từ hiệu bạc của Đức Thắng hả? Trần Quang hỏi, Mạnh Tiểu Lục gật đầu, giúp cậu trút giận thôi, nhưng bài bàn không dễ chọc vào đâu, cậu giữ kính miệng vào nha, đừng có đem tôi đi bán đấy. Trần Quang vội vàng nói, dĩ nhiên rồi, ngay cả điểm này mà không còn biết thì tôi đâu có còn là người nữa không? Không được, chuyện này không thể để anh làm không công được. Tiền này hai chúng ta, mỗi người một nửa nha. À, tôi không cần, cậu trả tôi 10 đồng đại dương dùng để gặp người lúc đầu là được rồi. Mạnh tử lục cười đáp. Trần Quang đương nhiên không chịu. Nói nếu mà Tiểu Lục không lấy Thì mình sẽ lại mang giao đi liều mạng với người ta Bất đắc dĩ Tiểu Lục đành phải chia đôi số tiền với anh ta Chia tiền xong Trần Quang vui vẻ khua tay múa Trần nói Giờ thì có tiền rồi Ở đất Thượng Hải này Ai có tiền là thành đại gia hết Có tiền thì đi đâu cũng chẳng thế đều là đại gia mà Có điều tôi nghĩ thế này Tiền này của cậu đừng nên đem tiêu pha một lúc Đưa cho người nhà, cũng đừng nên đưa quá nhiều. Đưa nhiều, bọn họ sẽ nghi ngờ hỏi này hỏi nọ khó mà giải thích rõ ràng được. Mà nếu giải thích rõ ràng, chú Trần uống nhiều rượu vào lại cậu hiểu mà. Nói chung là lấy 5-6 đồng thôi, cải thiện cuộc sống một chút, còn lại cất đi. Sau này làm ăn nhỏ cũng được, cưới vợ, đẻ con cũng được, đều có chỗ dùng. thấy không? Mạnh tử lục nói. Trần Quang giờ đã phục mạnh Tiểu Lục xác đất, gật đầu lia lia. Đúng, đúng, đúng, Tiểu Lục, anh nói đúng lắm. Tôi nghĩ rồi, chốc nữa tôi chỉ cầm 5-6 đồng thôi, còn lại anh giữ giúp cho tôi. Đầu óc anh nhanh nhạy, nhiều chú ý, lại có bản lĩnh nữa, tiền để trong tay tôi chỉ như ao nước tù thôi. Vào tay anh thì mới sinh sôi nảy nở được. Bền, dễ sinh ra tiền, đạo lý là như vậy đấy. Mạnh Tiểu Lục nói, cười nói, Được rồi, cậu ra ngoài mua ít đồ ăn ngon về đây, chúng ta ăn mừng một bữa đi. Phải rồi, quần áo cũ tôi bảo cậu mua đâu. Tôi còn phải cải rang thêm một lần nữa đó. quá Còn định làm gì nữa? Kịch đó thì phải đóng cho hết vỡ chứ. Không để cho bọn chúng biết là mình bị lừa thì còn gì là vui. Mạnh Tiểu Lục cười găng xảo nói, Các hiệu buôn ở Thượng Hải không giống như ở phương Bắc. Ở phương Bắc, ông chủ và tiểu nhị đa phần là ăn ở luôn trong cửa hiệu, còn Thượng Hải này thì quản lý và nhân viên trong tiệm hầu như hết giờ là về nhà. Như vậy thì phải thuê phòng hay mua nhà bên ngoài để ở. Hiển nhiên là tăng thêm chi phí sinh hoạt, nhưng không gian riêng tư cũng nhiều hơn. Điều này dẫn đến kẻ lười thì càng thêm khốn khó, người chăm chỉ nhanh nhẹn thì có nhiều cơ hội để làm thêm các việc khác. Có điều trật tự xã hội theo đó mà thêm loạn. Hiệu bạc đất thắng chính là như thế. Sáng sớm hôm sau, tiểu nhị và quản lý đi tới hiệu bạc. Hai người gặp nhau ở góc phố. Chuyện ngày hôm qua, cả hai vẫn còn chưa hết sợ. Viên quản lý dặn dò. Chuyện này biết phải xử lý như thế nào chưa? Yên tâm đi quản lý, à, tôi biết nói thế nào mà. Tên tiểu nhị đáp. Có điều trong lòng y lại không nghĩ như thế, tự cảm thấy như đã nắm được một cái thớp. Nếu có ngày nào đó y với viên quản lý này trở mặt, y sẽ chạy tới chỗ ông chủ Trương Đức Lâm để cáo tràn. Nói toạt ra hết mọi chuyện, đảm bảo tay quản lý chỉ còn nước cấp đít mà chạy. Hai người đi tới trước cửa tiệm, thấy cả đám người đang bu lại xem. Lập tức có dự cảm chẳng lành, bèn ba chân bốn cảnh chạy lên trước. Trên rào sắt bên ngoài cửa tiệm, một cái đầu người đang treo lũng lẳng. Thấy vậy, viên quản lý cảm giác như trời sắp sập xuống đến nơi, thầm đem tổ tiên 18 đời nhà tên hôm qua ra chửi khắp một lượt. Đúng là không có ra gì cả. Đã bảo chuyện này dừng lại ở đây, sao hắn có thể nuốt lời như vậy được chứ? Theo lẽ thường, trong chuyện này, Hiệu Bạc Đức Thắng tuy có hiềm nghi lời gạt, nhưng dẫu sao... Cũng một bên muốn đánh, một bên vui lòng chịu đòn. Cùng lắm là nộp phạt ít tiền vì tội kinh doanh bất lương và lừa gạt thôi là xong. Mua bạc rồi giết người về sao hoàn toàn không có liên quan gì đến cửa tiệm. Chẳng qua, mạnh tiểu lục cứ làng nhàng kéo vàng mà thôi. Có điều, chuyện này mà đến sợ cảnh sát hay tòa án thì chỉ sợ không thể giải thích cho rõ ràng được. Ai sẽ là bên thắng kiện? Đương nhiên là hiệu bạc đức thắng. Nhưng, Người ta không vặt của ngươi 8.000-10.000 đồng bạc, liệu có để ngươi thắng dễ dàng như thế không? Ai bảo hiệu bạc Đức thắng có tiền chứ? Có dê béo mà không thịt. Đây là một hành vi cực kỳ không phù hợp với đường lối làm quan của quan viên dân quốc. Coi như không trắng trợn vặt tiền của ngươi thì tiệm nhà ngươi liên quan đến vụ án cứ niêm phong mấy tháng đã cũng không phải là không có khả năng kéo dài vụ án để đó không xử lý. Muốn không ảnh hưởng đến việc kinh doanh, cửa hàng mở cửa thuận lợi kiếm tiền thì phải bỏ tiền ra. Viên quản lý cũng là kẻ lăn lộn ngoài đường ngoài chợ, đương nhiên hiểu được đạo lý này. Nên mới nhanh nhẹn cho mạnh tiểu lục 200 đồng đại dương. Tờ giấy mà mạnh tiểu lục điểm chỉ vào có thể đảm bảo sự an toàn của hiệu bạc. Nhưng vấn đề là vẫn sẽ dẫn đám quan viên kia đến. Mà cái đầu người treo ở đó cũng sẽ gây tổn thất cực lớn cho thân danh của hiệu bạc Đức Thắng. Các báo lớn thích đăng những cái tin tức vỉa hè giết người ngoại tình này nhất. Đến lúc đó, bọn họ bịa bạc ra một nội dung gì đó có trời mà mới biết được. Ai lại muốn mua đồ trong một cửa hiệu châu báo đã xảy ra án mạng chứ? Người nghèo sợ bị hại, kẻ giàu thì kiêng kỵ tiếng xấu. Phen này, việc làm ăn của cửa hiệu Đức Thắng coi như đi tông rồi. Số phận mình sẽ như thế nào? Viên quản lý thực sự không dám nghĩ đến nữa. Chắc hẳn, Trương Đức Lâm sẽ nổi trận lôi đình chặt hết tay chân của y rồi quăng xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn. Nhất thời, viên quản lý nghĩ ngợi thật lung, y tính bôi dầu vào, vào chân mà chạy cho nhanh. Cũng nghĩ đến biết đâu Trương Đức Lâm sẽ niệm tình xưa mà không trách phạt. Có điều, chuyện gì đến rốt cuộc cũng sẽ đến, kể cả có bỏ trốn thì cũng không phải là lúc này. Y hít sâu một hơi bước lên phía trước gỡ cái đầu người treo trên hàng rào sắt xuống. Khác với tối hôm qua giờ viên quản lý đã bình tĩnh hơn nhiều mà ban ngày ban mặt nhìn cũng rõ ràng hơn là buổi tối dưới ánh đèn. Y nhắc cái đầu lên nhìn máu đã khô thấm vào lớp da nứt nẻ lờ mờ trông thấy cả chỗ keo dáng tóc. Đây... cái đầu người này không ngờ lại làm bạn bùng đất. Máu ở bên trên không cần phải nói Chắc là cũng là máu lợn hay máu chó gì đó. Nhưng tối hôm qua sao lại mình không nhìn ra được? Có lẽ gì quá căng thẳng, hoặc là tại ánh đèn mờ. Cũng có thể là do vết máu bùng vẫn còn chưa khô hẳn. Nhưng phải nói rằng, cái tên biệt bệnh kia đúng là cái loại tài cao gan lớn. Mà. Nhất thời, cả uất ức, thoải mái, phẫn nộ, nhẹ nhởm cũng trào lên trong tâm trí y. Y biết chuyện này coi như đã qua, bản thân đã bình yên không còn phải lo lắng gì nữa. Dư luận và tin đồn cũng sẽ tự tiêu tan. Nhưng nỗi nhục nhã này khiến Y giận tím mặt tím mày. Y vận sức ném mạnh cái đầu người bằng đất đã khô đến chẳng còn hình dáng kia xuống nền đất. Cái đầu lập tức vỡ ra thành máy mảnh, bên trong loài ra một tờ giấy. Y nhặt tờ giấy lên, trên đó viết Trường Đức Lâm Còn dám càng quấy nữa Lần sau lấy cái đầu của ngươi